Nhưng trên đường về lại xảy ra chút chuyện nên về muộn, không phải cố tình để cô chờ lâu đâu, bạch cẩm tú hứa một tiếng, cong khóe miệng lên nói, em giận, không phải giận vì anh về muộn, nhiếp tái trầm không hiểu, bạch cẩm tú chỉ vào túi đồ trên bàn, từ anh xem đi, nhiếp tái trầm nhìn thoáng qua, bước tới định mở ra, cô nói, không cho anh chạm vào nó, anh ruột tay về, bạch cẩm tú không muốn anh động vào đồ của người phụ nữ khác mang tới.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 Lát tôi cho người trả đồ về, Bạch Cẩm Tú càng lúc càng chướng mắt túi đồ kia, nói, vậy giờ anh cho người đi trả luôn đi, được, nhiếp tái trầm ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, dẫn theo một tiểu binh cần vụ đi vào cùng, anh phân phó, cậu cưỡi ngựa vào thành chuyển trả thứ này cho tiểu Ngọc Hoàng gánh hát đồng thăng thành nam, nói tấm lòng cô ấy tôi xin nhận, nhân vật thì không thể nhận, mong cô ấy nhận lại cho, tiểu binh trộn Bạch Cẩm Tú một cái, vâng dạ, cầm lấy đi ngay.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 Dù hiện tại anh và Tiểu Ngọc Hoàng hay bất cứ cô gái nào khác yêu nhau, cô dựa vào đâu mà quản lý anh, mặc dày chơi xấu à, cô muốn xen vào, cách tốt nhất và cũng là đường hoàng nhất, chính là làm vợ anh, mà nông dáng vẻ của anh với mình luôn khách sáo giữ khoảng cách, đánh một gậy xuống cũng không thốt ra được hai câu, muốn anh gật đầu đồng ý cưới mình, đúng là nằm mơ đi, bạch cẩm tú vắt hết óc, nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được cách gì cả, sáng hôm sau...